23. mưa đang quốc vào cửa sổ văn phòng nơi tôi đang ngồi bên ngoài bầu trời u ám xám xịt lúc này đã là giữa buổi sáng của một ngày giữa tuần trước mặt tôi là những cái gọi là bản tin đăng suất do hilton smith đưa ra mà tôi tình cờ nhìn thấy trong cái khay tài liệu đến tôi không thể nào bắt mình đọc hết dù chỉ là cái đoạn đầu của cái bản tin ở phía trên cùng tôi cứ nhìn chằm chằm vào những dòng nước mưa và suy nghĩ về cái tình cảnh với vợ mình julie và tôi với cái hẹn hò tối thứ bảy ấy thực sự đã có những giây phút tốt đẹp không có gì là không bình thường cả Chúng tôi đi xem phim rồi sau đó đi ăn và về nhà rất vô vị nhưng đó là điều mà chúng tôi cần Chỉ là cho bớt căng thẳng Tôi thừa nhận lúc đầu tôi có cảm giác như cái hồi chúng tôi còn ở trường trung học hoặc đại loại như thế nhưng sau một lúc tôi cảm thấy cảm giác không đến nỗi tôi như thế Tôi đã đưa cô ấy về nhà bố mẹ vào lúc 2 giờ sáng và chúng tôi cứ đứng ở lối đi cho đến khi ông già vợ bật cái bóng đèn ngoài hiên lên Từ cái hôm tối đó thì chúng tôi tiếp tục gặp nhau trong tuần vừa rồi tôi đã hai lần chạy xe đến gặp cô ấy một lần chúng tôi hẹn gặp nhau ở một nhà hàng tôi đã phải cố gắng lắm mới đi làm được vào sáng hôm sau mà không phàn nàn gì chúng tôi đã có những giây phút vui vẻ với nhau với một thỏa thuận không nói ra không một ai trong chúng tôi nói chuyện về hôn nhân hoặc ly dị cái chủ đề ấy chỉ một lần được đề cập khi nói về những đứa trẻ và chúng tôi nhất trí rằng chúng nên đến ở với mẹ và ông bà ngoại ngay khi kết thúc năm học sau đó tôi có ý định tìm lời giải cho câu chuyện của chúng tôi nhưng cái nguy cơ có những cuộc cãi vã cũ lại bắt đầu bùng lên làm tôi thôi ngay để giữ gìn hòa bình chúng tôi cứ ở trong cái trạng thái lấp lẫn kỳ lạ ấy nó gần giống như cái thời kỳ chúng tôi chưa lấy nhau và ổn định cuộc sống chỉ có bây giờ cả hai chúng tôi đã khá quen biết nhau và có một cơn giông tố đã đi khỏi nhưng chắc chắn một ngày nào đấy sẽ lại quay lại có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ làm cắt đứt dòng suy si tư của tôi tôi thấy khuôn bạc frank lấp ló qua khe cửa ted spencer đang chờ ở ngoài ạ chị ta nói anh ấy nói có câu chuyện gì đó muốn nói với anh về việc gì vậy frank bước vào văn phòng Khép cánh cửa phía sau lại, chị ta tiến nhanh lại chỗ bàn tôi và nói Tôi không biết nhưng tôi nghe đồn rằng cách đây chừng một giờ, anh ta vừa cãi nhau với Rap Nakamura Thế à? Tôi nói Thôi được, cảm ơn đã cho tôi biết, bảo anh ta vô đây Một lúc sau Ted bước vào, trông anh ta rất bực dọc, tôi hỏi anh ta có chuyện gì ở chỗ nhiệt luyện Anh ta nói Anh, anh phải lôi cái tay máy tính đó ra khỏi lưng tôi Anh muốn nói về Rap phải không? Anh ta làm anh khó chịu à? Anh ta đang muốn biến tôi thành một nhân viên văn phòng hoặc cái gì đó đại loại như vậy. Ted nói, anh ta đến ngó nghiêng và hỏi tôi đủ các vấn đề. Bây giờ anh ta lại muốn tôi có ghi chép thêm nữa về những cách xảy ra ở nhiệt luyện. Ghi chép gì vậy, tôi nói. Tôi không biết, anh ta muốn tôi ghi chép cụ thể về mọi thứ đi vào, đi ra khỏi các lò, thời gian xếp vào lò, thời gian lấy ra, rồi bao nhiêu thời gian nữa cắt bẻ, đủ các thứ vớ vẩn cả. Ted nói, tôi đã có quá nhiều thứ cần làm để mà phát bực với tất cả những thứ đó. Ngoài nhiệt luyện ra, tôi còn phải chịu trách nhiệm với ba trung tâm gia công khác nữa. Tôi hỏi, tại sao anh ta lại muốn ghi chép những thứ đó? Tôi cần phải biết tại sao ư. Tôi muốn nói là, theo như đánh giá của tôi, thì chúng tôi đã có quá đủ các loại giấy tờ để thỏa mãn mọi người rồi. Ted nói, tôi nghĩ Raph chỉ muốn chơi trò chơi với những con số. Nếu anh ta có thừa thời gian để làm thì tốt thôi. Anh ta cứ ở văn phòng của mình mà làm. Tôi còn phải lo về năng suất của bộ phận của tôi chứ bộ. Tôi gật đầu để muốn kết thúc. Thôi được, tôi đã hiểu rồi, hãy để tôi xem xét. Anh sẽ lôi anh ta ra khỏi chỗ tôi chứ? Ted hỏi. Tôi sẽ cho anh biết sau Ted. Sau khi anh ta đi khỏi, tôi bảo Frank đi tìm Ralph Nakamura. Điều làm tôi khó hiểu là Ralph không phải là một người gai góc, tuy nhiên chắc anh ta đã làm cho Ted rất khó chịu. Anh muốn gặp tôi ạ? Ralph hỏi từ ngoài cửa. Phải, anh vô đây, vô đây, và ngồi xuống đi. Anh ta ngồi phía trước bàn làm việc của tôi. Nói cho tôi biết đi, anh đã làm gì mà Ted Spencer như bốc lửa lên vậy? Tôi nói với anh ta raf trao mắt cho nói Tất cả những điều tôi muốn chỉ là anh ta ghi chép chính xác thời gian thực tế cho mỗi mẻ nhiệt luyện Tôi nghĩ đó chỉ là một yêu cầu đơn giản Điều gì khiến anh yêu cầu anh ta như thế Tôi có hai lý do Một là số liệu chúng ta đang có về nhiệt luyện có vẻ rất là không chính xác Còn nếu những điều anh nói là đúng thì nguyên công này rất quan trọng đối với nhà máy Vậy thì theo tôi chúng ta phải có những con số thống kê hợp lý về đó Vì sao anh lại nghĩ số liệu của chúng ta không chính xác Bởi vì sau khi xem số liệu về tổng số hàng giao của tuần trước, tôi thấy lo ngại. Một vài ngày trước đây, tôi tự làm một số ước tính, xem liệu thực tế chúng ta có thể giao được bao nhiêu hàng trong tuần vừa rồi. Khi dựa vào số liệu chi tiết qua các cổ chai, theo tính toán này chúng ta lẽ ra có thể giao được 18-20 lô hàng, chứ không phải chỉ là 12. Số liệu quá chênh lệch là như vậy nên, thật đầu tôi nghĩ, chắc mình đã có nhầm lẫn gì đó lớn. Khi tôi xem xét thật kỹ lại thì chẳng phát hiện ra sai sót gì. Sau đó tôi thấy số ước tính cho máy NCX10 nằm trong phạm vi tính toán nhưng đối với nhiệt luyện thì có sự sai khác lớn và đó chính xác là lý do khiến anh nghĩ số liệu nhất định không chính xác đúng vì thế mà tôi nói chuyện với lại Spencer và và cái gì à Tôi đã thấy xảy ra vài chuyện buồn cười Tách tỏ ra rất là khó tính khi tôi bắt đầu nói với anh ta vài câu cuối cùng tôi cũng mới chỉ hỏi anh ta khi nào thì những chi tiết đang nhiệt luyện trong lò sẽ xong Tôi đã nghĩ mình nên có một lần trực tiếp theo dõi một mẻ nhiệt luyện thực tế chỉ để xem có khác biệt gì với tiêu chuẩn không Anh ta nói các chi tiết có thể xảy ra xong vào khoảng 3 giờ chiều. Vì thế tôi đi khỏi đấy, trở lại lúc 3 giờ nhưng không thấy ai. Tôi đã đợi khoảng 10 phút sau đó đi tìm tết Khi gặp anh ta nói những người phụ phụ lò đang làm việc chỗ khác và họ sắp đến để dỡ chi tiết ra trong ít phút nữa. Tôi chẳng nghĩ ngờ gì nữa. Vào khoảng 5 giờ 30 khi chuẩn bị về tôi quyết định tạt qua đấy để hỏi xem các chi tiết được đưa ra chính xác lúc nào nhưng các chi tiết vẫn còn cứ ở trong đấy thôi. 2 giờ rưỡi chờ đợi trong khi đã xong rồi tôi hỏi, đúng như vậy Vì thế tôi đã đi tìm Sammy, đốc công ca hai và hỏi anh ta tại sao? Anh ta bảo tôi rằng anh ta thiếu người nên phải giải quyết như vậy. Anh ta nói là cứ để chi tiết trong lò chẳng ảnh hưởng gì. Lúc tôi ở đó thì anh ta đã tắt lò. Nhưng sau đó đến tầng 8 giờ tối, chi tiết vẫn chưa được đưa ra. Tôi không định gây rắc rối, nhưng tôi đã suy nghĩ nếu ghi chép thời gian thực tế của mỗi mẻ nhiệt luyện thì ít nhất chúng ta cũng có một số số liệu thực để sử dụng cho tính toán. Anh thấy đấy, tôi đã hỏi một vài công nhân ở dưới đó. Và họ bảo tôi rằng cái chuyện chậm trẻ như vậy thường xuyên xảy ra ở nhiệt luyện. Nói thật nhá Raf, tôi muốn anh lấy tất cả những số liệu mà anh thấy cần thiết. Đừng để ý về test, anh cứ làm giống như thế đối với máy NCX-10. Được, tôi muốn thấy, nhưng đó chỉ là công việc vặt Vì thế mà tôi muốn test và những người khác chỉ cần ghi chép lại cái thời gian xảy ra thôi. Thôi được, chúng ta sẽ quan tâm đến việc đó, còn... À, rất cảm ơn. Không có gì, anh ta nói. Mà này, còn lý do khác nữa là thế nào, anh mới nói có một thôi. Ồ, oh, có lẽ nó không quan trọng lắm. Không, cứ nói cho tôi biết. Tôi thực sự không biết liệu chúng ta có thể thực hiện được không. Nhưng tôi đã chợt nghĩ là chúng ta có thể tìm một cách sử dụng những cổ chai để dự báo thời gian chúng ta có thể giao một đơn hàng. Tôi ngẫm nghĩ cái khả năng đó. Nghe hay đấy, hãy cho tôi biết anh có ý tưởng như thế nào. Đôi tay của Bob Donovan đỏ lửng lên khi nghe tôi nói về những phát hiện của Ralph đối với bộ phận diệt luyện mà anh ta chịu trách nhiệm. Tôi rất khó chịu về chuyện đó. Bob ngồi trong một cái ghế, còn tôi cứ đi đi lại lại trước mặt anh ta. Nhưng khi tôi nói xong bóp bảo Anh! Cái rắc rối là không có việc gì cho những gã ở dưới đó làm khi lò đang hoạt động cả. Họ xếp đầy vào một trong những cái lò chết tiệt ấy đóng các cửa lại và thế là phải đợi 6 hay tám giờ rồi đi hoặc lâu hơn nữa họ có thể có việc gì làm mới được chứ chẳng lẽ cứ đứng xung quanh và vặn vặn ngón tay như vậy thôi à? Tôi không quan tâm họ làm gì trong khoảng thời gian đó miễn là các di thiết được đưa vào và đưa ra cho đúng lúc lẽ ra chúng ta đã có thể làm được một mẻ nữa trong thời gian 5 tiếng đồng hồ đợi họ làm xong việc ở chỗ khác thôi được Thế này vậy khi chi tiết còn đang phải xử lý trong lò chúng ta có thể cho chỗ khác mượn họ đi nhưng lúc nào xong thì họ sẽ phải phải, phải lập tức quay trở về như thế mới là đúng chứ không rồi sẽ xảy ra tình trạng là mọi người sẽ chỉ làm tốt trong chừng hai ngày rồi đâu lại vào đế như hiện nay tôi muốn họ đứng ngay cạnh những cái lò đó sẵn sàng xếp và dỡ chi tiết bất cứ lúc nào 24 trên 24 giờ trong ngày và bảy ngày trong một tuần những người đầu tiên tôi muốn nói đến là các đốc không họ phải chịu trách nhiệm mọi lúc vì những điều xảy ra ở dưới đó Anh hãy nói cho Ted Spencer biết rằng lần sau nếu gặp tôi thì anh ta phải nắm rõ tình hình của bộ phận nhiệt luyện hoặc là tôi sẽ nệm nhờ lưng anh ta. Được nhưng anh biết đấy, anh đang nói về hai hoặc ba nhân công trong một ca đấy. Thế thôi chứ gì, anh có còn nhớ thời gian mất đi ở một cổ chai đáng giá bao nhiêu tiền không? Thôi được, tôi đồng ý với anh. Nói thật, điều mà Ralph phát hiện ra ở chỗ nhiệt luyện rất giống với việc tôi tìm ra vì những bàn tán liên quan đến thời gian đứng không ở máy NCX-10 đấy. Như thế nào? Bob nói với tôi rằng Quả thực, cứ mỗi lần cái máy NCX10 đứng không, phải mất chừng nửa giờ hoặc hơn. Nhưng vấn đề không phải là thời gian nghỉ trưa. Nếu cái máy ấy đang được điều chỉnh và thời gian nghỉ trưa linh động, thì sẽ có hai tay ở lại cho đến khi điều chỉnh xong. Hoặc là nếu thời gian hiệu chỉnh kéo dài, thì họ sẽ thay phiên nhau. Một sẽ đi ăn, còn một sẽ ở lại tiếp tục làm. Chúng tôi đã thu xếp tốt trong giờ nghỉ. Nhưng giả dụ máy dừng lại vào giữa buổi chiều, nó có thể sẽ phải chờ 20, 30, 40 hoặc hơn để chờ người đến hiệu chỉnh làm hàng mới bởi vì những thợ hiệu chỉnh mắc bận ở những máy khác, không phải cổ trai. Vậy thì đối với máy NCX-10, chúng ta hãy làm giống như chúng ta muốn làm đối với chỗ nhiệt luyện. Tôi bảo Bob, chúng ta hãy lấy một thợ cơ khí và một thợ phụ, rồi bố trí họ thường xuyên ở chỗ máy NCX-10. Khi nó vừa dừng thì họ có thể ngay lập tức bắt tay vào công việc. Thế thì quá tốt đối với tôi, Bob nói. Nhưng anh biết số liệu sẽ như thế nào rồi đấy. Chi phí lao động trực tiếp của những chi tiết qua nhiệt luyện và máy NCX-10 sẽ tăng lên. Tôi ngồi sụp xuống phía ghế bàn sau. Chúng ta hãy cứ đánh từng trận một thôi, tôi nói. Buổi sáng hôm sau, nó mang đến cuộc họp của nhóm điều hành những đề nghị mới. về cơ bản đó là bốn việc cần làm. Hai việc đầu tiên liên quan đến những điều mà anh ta và tôi trao đổi với nhau ngày hôm trước. Đó là bố trí một thợ cơ khí và một thợ phụ ở máy NCX-10, đồng thời sắp đặt một đốc công và hai công nhân phục vụ các lò nhiệt luyện. Việc bố trí này áp dụng cho cả 3 ca hai đề nghị khác liên quan đến giảm tải ở các cổ chai bob đã xác định nếu chúng tôi cho hoạt động lại một trong những cái máy cũ chiếc Mekma và hai cái máy khác chỉ cho một ca trong ngày thì chúng tôi có thể có thêm 18 phần trăm sản lượng của những chi tiết mà máy NCX-10 đang sản xuất cuối cùng là chúng tôi chọn một số chi tiết đang xếp hàng ở chỗ nhiệt luyện mang đi đặt hàng ở bên ngoài khi bob đang trình bày tôi tự hỏi không biết Lưu sẽ nói gì đây có vẻ như không chủ định Lưu lên tiếng với những điều mà chúng ta đã biết sẽ hợp lý thôi Khi chúng ta sắp đặt người cho các cổ chai, nếu nó làm tăng lượng xuất hàng, chắc chắn có thể biện hộ được cho việc tăng chi phí, nếu nó làm tăng được doanh số bán hàng, và qua đó làm tăng dòng tiền. Đầu tiên, tôi muốn hỏi là các anh sẽ kiếm đâu ra được người. Bob nói rằng chúng tôi có thể gọi lại những người đã bị thôi việc. Không, không thể được, các anh biết đấy. Vấn đề chúng ta đang gặp phải, Liêu nói, là chi nhánh đang không cho tăng thêm lao động. Nếu chúng ta muốn thì phải được họ đồng ý. Stacy hỏi, liệu có còn người ở trong nhà máy để có thể đảm đương những công việc đó không? Chỉ muốn nói là có thể lấy người ở những chỗ khác phải không? Bob nói Phải Tôi trả lời Hãy lấy người ở những chỗ không cổ chai nghĩa là Ở những chỗ đang thừa năng lực Bob nghĩ ngợi một chút Sau đó anh ta giải thích rằng Việc tìm người hỗ trợ cho nhiệt luyện không phải là vấn đề gì lớn Ngoài ra chúng tôi đang có một số thợ cơ khí đã lớn tuổi Họ đã không bị sa thải vì thâm niên làm việc Những người này hoàn toàn có thể thích hợp cho việc vận hành Những cái máy cũ đó Việc bố trí một nhóm hai người hiệu chỉnh cho máy NCX-10 làm anh ta lo lắng Anh ta hỏi Ai sẽ làm công việc hiệu chỉnh cho những cái máy khác? Tôi nói Nhưng thợ phụ ở các máy khác có thể đủ khả năng hiệu chỉnh các máy của họ Được tôi nghĩ là chúng ta có thể thử Bob nói Nhưng việc lấy người đi thì có thể làm cho những chỗ không có cổ chai lại trở thành cổ chai có được không? Tôi bảo anh ta Việc quan trọng là duy trì dòng chảy Nếu chúng ta lấy đi một công nhân mà không thể duy trì dòng chảy thì chúng ta lại trả anh ta về chỗ cũ và lấy một người ở chỗ khác. Còn nếu vẫn không được, thì chúng ta chẳng còn cách nào khác là gặp cấp trên và nài nỉ họ hoặc là chấp nhận làm thêm giờ hoặc là gọi một số người trở lại làm việc. Thôi được, Bob nói, tôi sẽ đi làm vậy. Luôn làm điều bộ chúc phúc cho chúng tôi. Tốt, chúng ta hãy thực hiện như thế, tôi nói. còn nữa, Bob, hãy đảm bảo những người anh chọn phải được việc đấy. Từ bây giờ trở đi, chúng ta chỉ chọn những người tốt nhất cho các cổ trai thôi. Và mọi việc đã được thực hiện như thế. Máy ncx 10 đã có một nhóm thợ hiệu chỉnh tốt. Những chiếc máy cũ cũng đã bắt đầu chạy. Còn những cơ sở bên ngoài có thêm công việc nhiệt luyện thì rất phấn khởi. Một phần nhiệt luyện của chúng tôi cũng đã được bố trí hai người một ca. Lúc nào cũng sẵn sàng xếp hoặc dỡ các chi tiết ra khỏi lò. Donovan xoay sở để luôn luôn có một đốc công ở đó. Đối với một người đốc công thì nhiệt luyện dường như là một xó nhỏ bé, chẳng đáng được đánh giá cao. Chẳng có gì thực sự hấp dẫn với công việc vận hành và việc chỉ quản lý có hai người thì rõ không phải là việc quan trọng để tránh cho họ khỏi mặc cảm như là bị hạ chức tôi đặt lịch đi xuống chỗ họ định kỳ mỗi ca một lần khi nói chuyện với họ tôi bóng gió một cách khá rõ ràng là những phần thưởng đáng kể sẽ dành cho những ai có thể làm tăng được sản lượng các chi tiết nhiệt luyện chẳng phải chờ đợi lâu đã có được những chuyện đáng ngạc nhiên xảy ra Vào một buổi sáng tôi đi xuống đó rất sớm đúng lúc cuối ca ba một tay trẻ tuổi tên là mike hulley làm nhiệm vụ đốc công anh ta to lớn và đen trong hai cánh tay cứ như sắp làm nứt bung hai cái ống tay áo ra Chúng tôi nhận thấy qua tuần vừa rồi, ca làm việc của anh ta luôn có năng suất cao hơn chừng 10% so với các ca khác. Các kỷ lục đó thường ít có ở ca 3, nên chúng tôi bắt đầu tự hỏi liệu cái tay vai u thịt bắp đó có lừa dối gì không. Dù sao thì tôi cũng cứ để xuống để xem anh ta làm sao. Khi tới gần thì tôi thấy, hai thợ phụ không phải chỉ đứng chờ không mà đang vận chuyển. Có hai đống chi tiết được xếp ngay ngắn phía trước lò. Tôi gọi Mike lại và hỏi họ đang làm gì vậy. Họ đang chuẩn bị, anh ta nói. Nghĩ là thế nào? Họ chuẩn bị để khi cần xếp chi tiết vào lò sẽ sẵn sàng ngay, các chi tiết ở cùng một đống có cùng một nhiệt độ nhiệt luyện. Vì thế các anh mới phân loại ra thế này chứ gì? Vâng, tôi biết là không ai yêu cầu chúng tôi làm thế nhưng có phải các anh đang cần chi tiết đúng không? Phải, không có vấn đề gì, các anh vẫn tuân theo cái thứ tự ưu tiên đấy chứ. Ồ vâng, anh lại đây để tôi chỉ cho anh xem. Mike dẫn tôi đi qua chỗ bảng điều khiển lò, đến một cái bàn cũ kỹ anh ta tìm một cái danh sách những đơn hàng quá hạn quan trọng nhất trong tuần do máy tính in ra anh nhìn đây cái số thứ tự hai mươi hai anh ta chỉ tay vào đó chúng ta cần năm mươi sản phẩm rb mười một chúng sẽ được nhiệt luyện ở nhiệt độ là một nghìn hai trăm độ nhưng năm mươi không đủ một mẻ vì thế chúng tôi xem xuống phía dưới danh sách nhưng là số thứ tự ba mươi với ba trăm cái vòng chặn những chi tiết này cũng cần ở một nghìn hai trăm độ vì thế mà các anh cho thêm số vòng chặn được bao nhiêu hay bấy nhiêu sau khi đã xếp năm mươi chi tiết kia chứ gì tôi nói vâng đúng thế Mày nói chỉ nhờ có phân loại và sắp xếp trước mà chúng tôi có thể xếp vào lò nhanh hơn đúng là sáng kiến hay tôi bảo anh ta có thể còn làm tốt hơn nữa nếu theo một cách của tôi anh ta nói anh còn ý tưởng gì nữa ô hiện bây giờ mọi chỗ đều phải mất chừng một giờ để thay đổi mẻ hàng nếu dùng cẩu hoặc bàn tay chúng tôi có thể giảm xuống vài phút nếu chúng ta có một hệ thống tốt hơn anh ta chỉ tay vào các lò mỗi một lò có cái bàn để đặt chi tiết nó được đưa ra đưa vào trên các con lăn nếu có một cái tấm thép chẳng hạn và có thể cần một chút giúp đỡ của kỹ thuật Chúng ta có thể làm cho các bàn này có thể thay đổi được bằng cách đó có thể xếp hàng lên trước và dùng một cái xe nâng để làm việc đó nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được 2 giờ một ngày như thế có nghĩa là chúng ta có thể làm thêm một số chi tiết sau một tuần làm việc tôi nhìn những cái lọ rồi qua lại nhìn Mike tôi nói Mike tôi muốn anh nghĩ tối mai chúng ta sẽ kiếm một đốc công khác làm thay anh đối với tôi tốt thôi anh ta nói và nghe răng ra cười để làm gì vậy bởi vì ngày kia tôi muốn anh làm ca ngày Tôi sẽ nói với Bob Donovan sắp xếp cho anh cùng với một kỹ sư viết những cái quy trình này ra một cách chính thức. Như thế chúng ta có thể áp dụng cho tất cả các ca. Tôi bảo anh ta anh nhớ chú ý đến cái việc đó nhé. Chúng tôi cần đấy. Cuối giờ buổi sáng hôm đó Donovan trật tạc qua văn phòng của tôi. Chào anh ta nói. À chào tôi đáp lại anh nhận được tin nhắn của tôi về lý chứ. Việc đó đang được quan tâm rồi. Tốt. Nhớ đảm bảo cho anh ta nhận được thêm ít tiền. Ngay khi tiền lương không bị khống chế nữa nhé. Được. Bob nói và cười tươi tắn. Sau đó anh ta đứng tựa lưng ở cửa ra vào Còn gì nữa không? Tôi hỏi Có tin vui cho anh đây? Bob nói Như thế nào? Anh có nhớ khi Jonah hỏi chúng ta là liệu tất cả các chi tiết đi qua nhiệt luyện có thật cần thiết không? Tôi bảo anh ta là tôi vẫn nhớ, Bob nói tiếp Tôi vừa tìm ra trong ba trường hợp về mặt kỹ thuật không quy định nhiệt luyện mà là do chúng ta Anh nói sao? Anh ta giải thích là khoảng 5 năm trước đây có một nhóm chuyên gia đã cố gắng cải thiện hiệu quả của một vài trung tâm gia công Để tăng tốc độ gia công, người ta áp dụng các dụng cụ cắt cọt tốt hơn. Vì vậy, ở mỗi hành trình cắt cọt, thay vì chỉ hớt đi lớp pho dày 1mm, dụng cụ này đã cắt 3mm, nhưng chiều dày cắt cọt tăng lên đã làm cho kim loại dễ biến cứng. Do đó, nó đòi hỏi phải nhiệt luyện. Bóp nói, vấn đề là những cái máy đã được chúng ta làm hiệu quả hơn, đã trở nên không cổ chai. Chúng có đủ năng lực để làm chậm chạp lại, mà vẫn đáp ứng nhu cầu. Còn nếu chúng ta quay lại với cách gia công chậm hơn, chúng ta không cần nhiệt luyện Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể giảm tải được 20% cho các loài nhiệt luyện. Nghe hay lắm, liệu có thể được kỹ thuật thông qua không? Rất hay là chính chúng ta đã đề xuất thay đổi 5 năm trước đây mà. Như thế nếu quyết định là do chúng ta thì chúng ta có thể quay lại như cũ bất cứ lúc nào chúng ta muốn chứ. Đúng, chúng ta không cần có một cái phiếu hay thay đổi kỹ thuật bởi vì chúng ta đã có một quy trình được phê chuẩn trong tài liệu rồi. Anh ta biến đi thật lẽ với sự đồng ý của tôi cho thay đổi càng sớm càng tốt. Tôi cứ ngồi đó và tự hỏi tại sao chúng tôi sẽ làm giảm hiệu quả của một vài nguyên công, nhưng lại làm cho toàn nhà máy có năng suất hơn. Những người ở trên tầng 15 đó sẽ chẳng bao giờ tin được.